Các bạn đang nghe câu chuyện Mắt thổi đèn Tác giả thiền hạ bà sướng Tập thứ năm Mộ hoàng bị tờ Trường thứ ba mươi ba Cổ vật nghìn năm Qua giọng đọc của Nguyễn Thành Tài tội vừa nắp lấy thành đạo Trước mặt bóng tối sầm Mấy đầu còn tưởng là do mất máu nhiều quá gây ra, nhưng ngay sau đó đã lập tức phát hiện ra, đoạn dưới mấy quán âm đẳng khổng lồ đè trên cửa hàng cầy đất sụt xuống, trong hàng giờ không còn một tia sáng nào nữa. Lúc này lão Dương Bỉ và Đinh Tư Điểm đều như một quả bóng già xì hơi, nằm thẳng cẳng không nhúc nhích được gì. Tôi vội lên tiến gọi tiền béo, bà cậu ta tìm một cái diêm, đốn cái quần cái áo nào đấy lên để chiếu sáng, xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tại sao hai con hoạc bị tự kia lại đột nhiên biến mất như thế. Tuyền béo đốt cháy một món đồ của người nhà kia, ngọn lửa liền một lần nữa mang ánh sáng đến cho cái hàng tối òm, chỉ thấy cái hàng đều bị máu tươi bắn tung tóe, lốm đà lốm đốm. Lão Dương Bị và đính tự điểm nằm lăn dưới đất. Đoạn dây mấy quấn ấm đẳng phía trên rụt xuống đã kẹt cứng hai con hoạc bị tử máu me đầm đìa ở trên miệng hàng. Phòng chừng là hai con chuột này, sợ sát khí trên thành bảo đào khang hĩ. Thấy thành đao này rất vào tay người thần trí tỉnh táo, bọn chúng đã hoảng hồn lên mấy phần. Thêm nữa là tôi đã nhìn ra được, đôi mắt quỷ nhiễu loạn lòng người của chúng đã yếu đi, theo sự biến đổi của ánh sáng, khiến chúng càng thêm cuồng cuồng sợ hãi, bèn quyết định trốn ra ngoài qua khe hở phía trên. Không ngờ quá âm đǎng bị chúng va phải, liền sụt xuống, gai cứng trên đoạn dây mây vừa khéo ghim chúng ở chỗ miệng hàng, toàn thân không còn mảnh giáp nào lành lặn, tùy nhất thời chúng chưa chết được. Nhưng khắp mình mày đều là vết thương, máu tươi rất nhuộm đỏ cả bộ lông trắng như tuyết rồi. Tôi nhìn rõ Cản Nguyên, lòng thầm nhủ, bọn hoàng bị tử này dã sao, công chỉ là hạng xúc sinh lông lá, lông đắc thế thì hung hăng càn quấy lắm, nhưng một khi bị người ta nhìn thấu trò quỷ, liền trở lại bản tính của lũ trốn hồi, lập tức chỉ muốn chạy tháo mạng, vì thật lúc đó chúng tôi hoàn toàn ở thế yếu, nếu phải còn xúc sinh này, có thể kéo dài cục diện rằng co ấy thêm một lúc nữa thì cũng chẳng biết thiếu vẻ tài ai. Cổ tên béo bị lão Dương bị cắn đứt một miếng thịt, máu chảy khá nhiều, cậu ta cũng chẳng buồn để ý xem vết thương lớn nhỏ thế nào, có điều cảm giác đau đớn khiến cậu ta nổi giận lùi đỉnh, cả một bụng tức chẳng biết tiết đi đâu. Ngay thấy hai con hoàng bị tự kia kẹt ở cửa hàng, liền lập tức kéo xuống một con. Con hoàng bị tự ấy bị quan âm đằng đè cho sống giở chết giở, bị người tóm, cũng chẳng còn sức phản kháng. Tên béo một tay bóp chặt đầu con trốn, một tay giữ lấy người, rồi vặn xoay lại theo hai hướng khác nhau. Cứ như thế vặn đi vặn lại mấy lượt. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên trong không gian tối tăm. Cái đầu của con hoàng bị tử ấy đã bị cậu ta vặn đứt lìa ra. Tên béo vẫn chưa hả giận, vứt răng con vật xuống đất, giẫm lên mấy phát, sau đó lại tóm nốt con còn lại, đè lên lưỡi dao khảng hì, kéo mạnh một đường, xe nó ra làm hai mảnh. Trong hang cây máu tươi tung tóe. Chúng tôi không còn phân biệt được Đâu là máu mình Đâu là máu hoàng bị tử nữa rồi Tôi thấy cuối cùng cũng giết được hai con súc sinh như bóng mà ấy Cả người ấy như chút được gánh nặng Hà muốn cầu sinh nãy giờ Vẫn chống đỡ cho cả thân thể lẫn tinh thần hoàn toàn tàn giã Tay chân nặng nhọc như đeo chỉ Hai mí mắt chuẩn bị đánh giáp lá cà Chẳng còn muốn nhúc phích gì nữa Đầu óc thì u u mềm mề Đầu như búa bổ Chỉ mong có thể lập tức nằm vật ra đất ngủ một giấc Nhưng tôi biết Giờ tuyệt đối không phải là lúc thả lỏng mình, nếu giờ mà hôn mê thì chỉ riêng mấy vết thương chưa cầm máu cũng đủ lấy mạng chúng tôi rồi. Tôi và Tiền Béo không dám chậm trễ, cùng chẳng kịp mừng vì vừa vượt qua được một cửa ải thập tử nhất sinh, vội vàng sắp xếp vết thương của Đinh Tư Điểm và Lão Dương Bỉ. Sắc xanh xám trên mặt Đinh Tư Điểm đang ngừng kết lại, tình hình cực kỳ nguy hiểm, còn Lão Dương Bỉ thì dường như đã tổn thương đến nội tạng trong cuộc vật lộn với Tiền Béo. Môi miệng đều rỉ rỉ chảy máu. Chúng tôi chưa bao giờ gặp phải tình trạng thế này, đều không biết phải làm sao, trong lòng hết sức hỗn loạn. Bàn bạc một hồi mà vẫn không nghĩ ra cách gì hay ho. Tôi nói với Tiền Tiếu, "Cần phải nhanh chóng tìm ít cỏ hương hoạt đút lên, xử lý vết thương bên ngoài trước đã, dùng cho ấy có thể cầm máu được đấy." Tiền Béo lấy thành đào, chật bật khúc giấy mấy quán âm đẳng chắn ở cửa hàng. Gần đó có rất nhiều cỏ hoang. Không thiếu loại cỏ hương hoa rất thường thấy. Chúng tôi từng theo cánh thợ săn vào rừng, biết loại cỏ này có thể cầm máu. Bọn thú hoang bị thương chảy máu, thường sẽ tìm bụi cỏ hương hoa ở gần đó la lộn không ngừng. Không lâu sau vết thương sẽ khép miệng và thôi chảy máu, trăm lần hiệu nghiệm cả trăm. Loại cỏ này mọc ở vùng núi ẩm ướt, cao khoảng 7-8 phần, đếm số cây của bụi nào, cùng luôn là số lẻ. Bọc giá như hình đan quạt, thời gian do bộ thủ đồng màu sắc sẽ chuyển từ màu xanh sang đỏ. Đầu ngọn cỏ có những vài bé li tí như quạt thơm, đốt thành than thì hiệu quả cầm máu trị thương càng thêm rõ rệt. Chúng tôi đốt cỏ cầm máu, rồi xé những chỗ sạch sẽ trên đống quần áo của người ngà kia để lại thành dải băng, băng bó các vết thương. Vết đao chém chỉ vài tỏi không nhẹ, câu mày là chưa chạm đến xương, cầm máu xong thì không cần phải lo lắng nữa. Vết cắn trên cổ tên béo khá to, lại là răng cắn lên vết tường lỗ chỗ không đều, dính bột cỏ lên, bằng bó rồi mà vẫn còn máu rỉ ra, cậu ta đau đến nỗi cứ hít thở mãi. Chẳng bao lâu sau, Lạc Dương Bị cũng tỉnh lại, ông lão này tuy già nhưng vẫn rất cường trọc, tuy vị thường không nhẹ, song còn cử động được, nhàu già mới gulp nước bọt lẫn máu. Thầy xung quanh loạng lỗ vết máu, sắc mặt liền lộ vẻ hoang mang thất thần, hoàn toàn không nhớ được chuyện gì vừa xảy ra khi ngã xuống cái hàng cây này. Mồn bàn tay của Đinh Từ Điểm lúc nãy nắm chặt lưỡi dao, bị cắt thành một vệt sâu hoắm, miệng vết thương bạnh ra như miệng trẻ con. Tôi nhìn thấy, nghiến răng rắc lên một nắm bột than, có hương hoa rồi băng lại hộ cô. Đinh Từ Điểm vốn đang hồn mê, bị cơn đau dữ dội làm cho tỉnh lại, trán dịn ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu xanh. Cậu thích tôi và Tuyết Béo đều có vẻ lo lắng, liền cố nhịn đau nói với tôi. Dùng cỏ hương hoa đốt thành than để trị thương à? Nhân dân mới bồi dưỡng bạn tốt nghiệp cấp 3, làm sao đã biết nhiều thư thế, có phải được huấn luyện bí mật làm đặt vụ ở đây rồi không? Tôi và Tiền Béo thấy đích đến tư điểm vẫn còn tâm trạng nói đùa, đều cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Co điều vết thương bên ngoài đã xử lý xong, chất độc thì vẫn chưa trừ khử được, nếu không mau chóng giúp cô giải độc, chẳng mấy nữa áp sẽ có nguy đến tính mạng. Đợi Tiền Béo chữa xong hai cái đèn cùng mình, bốn chúng tôi liền dìu dắt đỡ nhau, có nhọc bò ra khỏi hàng cây. Khu vực này được gọi là độc mạch nhãn, chắc hẳn những cây hàng cây hốc đất thế này không thể ít được. Cứ nghĩ một cây hàng cây hoàn toàn nhìn chẳng bất mắt chút nào thế này, mà bản nãy suy thành một chốn thay của cả bọn, ai nấy đều không khỏi lạnh người. Có điều nếu không có trận ác đâu ấy, thì cũng không biết hài còn hoàng bị tử kia, còn giờ rắc trò khốn nạn gì nữa để mưu hại chúng tôi. Chẳng những vậy, từ đầu chí cuối chúng cứ nấp diệm trong chỗ tối, thủ đoạn khiến người ta không thể biết đầu mà cảnh giác phòng bị. Cả bọn suýt chút nữa thì chết ngõm trong cái hang cầy ấy. Nhưng nói đi nói lại, thì cũng đã xong được một mối phiền phức tỏ tướng. Có điều chúng tôi cũng chẳng còn tâm trí đâu, mà suy tính được mất lợi hại trong đấy. Chỉ biết đi bước nào hay bước ấy, lò dò tiến lên giữa mạng dường mù, biến ảo bất định trong khu rừng. Đường càng đi càng dốc lên, độ cao so với vị trí của dây mấy qua năm đằng, tùy tranh lệch chưa đến 10 mét, Nhưng sương mù đã mọng hơn nhiều, có thể là mở trông thấy cảnh vật ở xung quanh. Phiên Nam là nơi sương mù dày đặc nhất, đông đãng như thẻ quanh nằm suốt tháng, không lúc nào tan nổi. phía Bắc thì khắp rừng toàn hàng hố, có cái bị vùi lấp dưới đám cảnh lá khô rụng. Có cái há miệng lỗ lỗ, nhìn đã thấy sâu thăm thẳm, người rơi xuống e là khó mà sống nổi. Hai bên đường tùng bách cổ thụ mọc cao ngất, cây nào cây nấy to lớn thẳng tắp, làm rừng cổ xơ nhà mới gọi là chúa trùm vào cái giày đến nửa mét, màu trắng như bạch, hoa văn có hình dáng mây cuộn cuộn. Nghe nói cổ tổng sống vạn năm mới có được thứ hoa văn dáng mây như thế. Rừng tùng này so với khu rừng già nhất ở vùng Đại Hưng An Lĩnh mà chúng tôi từng thấy thì còn xa xưa hơn nhiều, sợ rằng nó có từ thuở hồng hoang. Trải qua ngàn vạn năm sinh trưởng mới hình thành được khí tượng như vậy. Vùng đất cổ xưa này không biết còn ẩn chứa bao nhiêu điều bí mật nữa đây. ở phía bắc, núi đổi sụt xuống một khoảng, lộ ra một hang động lớn đen ngòm. Phía trước núi có dấu vết bị nước xói mòn. Cửa hang có một vũng nước đọng, băng lạnh trong veo khiến người ta không khỏi ngẩn ngơ hoảng hốt. Việt Nam Hulunbuir có rất nhiều hang động nước ngầm chằng chịt cắt nhỏ. Có lẽ xưa kia đây từng là một mạch nước ngầm như thế. Hệ thống công ngầm khổng lồ mà chúng tôi từng chui ra chính là để thay đổi dòng nước, nhằm giúp quân Nhật có thể thuận lợi đào quét ở phía bắc ngọn núi. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, dòng nước bị chắn, bùng lên thành cơn lũ quét cuốn qua khu rừng. Những loài thực vật dễ không ăn sâu xuống mặt đất, nhờ dày mấy qua năm đẳng khổng lồ, đều không qua khỏi kiếp nạn ấy. Con tràn vậy gấm kia, rất có thể chính là nhân cơ hội nước lên mà thoát ra khỏi nơi giam giữ. Càng công trình chủ yếu của viện nghiên cứu này, hầu hết từng bị ngập nước, giới dần đuĩ chẳng chít những hành động như lỗ sâu đồn, có một tòa nhà hai tầng rộng rãi rất rùng rợn rầm rì cỏ hoang, tòa nhà bằng gạch lạnh lẽo, không hề tỏa ra một chút dấu vết của sự sống, âm u như một vùng mộ địa. Tôi đẩy cửa bước vào trước, rơi đèn pin quét một vòng bên trong. Và chỗ trên tường lở sụt, dưới đất lăn lóc mấy cái xác người, tử trạng cực kỳ khủng khiếp, toàn thân đầy mọc đầy lông chim lông thú, rất giống với tình trạng của người ngà chúng tôi thấy trong tầng ngầm, nhưng những người ở đây chết không thoải mái như thế, rõ ràng trước khi tắt thở, còn trải qua một phen vùng vẫy đau đớn. Trên tường vẫn còn dấu vết móng tay cào cấu. Tôi phỏng đoán rất có khả năng cái chết của những người này liên quan đến chiếc dương đồng mắc từ vùng núi Đại Hưng ẩn lĩnh đến. Có thể vào khoảnh khắc cây dương ấy được mở, đã xảy ra những chuyện gì cực kỳ đáng sợ, tất cả người sống đều chết hết. Có điều ở khu xung quanh động Bắc Nhãn này, nhông nhóc dù diền và chuột hoàng, xem chừng cũng đều từ cái viện nghiên cứu này chạy ra sinh sôi nảy nở. Tại sao không chết hết cả? nên nào cái thứ trong dương đồng kia chỉ có thể lấy mạng người. Nhờ nói gì thì nói, chúng tôi có thể sống mà đi đến tận đây, chứng tỏ kiếp nạn cái dương đồng đó mạng đến đã qua rồi. Về điểm này cũng không cần phải quá lo lắng, mặc dù có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Chuyện cần đến sớm muộn gì cũng sẽ đến, thậm chí có khi nó đã đến rồi, chẳng qua là chúng tôi chưa phát giác ra điều đó thôi. Tôi không nghĩ ngợi định tính nữa, vậy tài gọi ba người ngoài cửa xa hiểu mọi thứ bên trong đều an toàn, có thể tiến vào rồi. Tuyền Béo cong đinh tư điểm, lão Dương Bỉ theo đỡ phía sau, bước vào thấy trong nhà ngổn ngang cả đống xác chết, bất giác cùng chắt lưỡi suýt xoa. Tôi nói với họ, đây không phải là cương thi, chẳng có gì phải lo lắng cả. Sắc trận biến độ như vậy, đều do hoàn cảnh đặc thù của động Bạch Nhãn gây ra. Nơi này rất có thể là Quy Miên Điện, được nhắc đến trong sách phong thủy. Còn phải giải thích trên góc độ khoa học thế nào thì lúc bây giờ tôi cũng chỉ Sắc zin trong hành lang mỗi lúc một nhiều. Đám người chúng tôi cả đời cộng lại chắc cũng chưa thấy nỗi lắm người chết đến thế, mà nguyên nhân cái chết của bọn họ xem ra cũng thật kỳ bí, rốt cuộc là thứ gì có thể giết chết cả đống người như thế này mà không lưu lại dấu vết gì. Chúng tôi đều không khỏi nghi ngờ, rất có khả năng đã xảy ra sự cố vi khuẩn bị lọt ra ngoài nên mới biến cả viện nghiên cứu trở thành một khu vực chết. Từ bức di thư của người nhà kia, chúng tôi biết rằng Một trong những hạng mục quan trọng của viện nghiên cứu chính là lợi dụng tư vật chất nào đó của vùng động Bắc nhãn này để giải độc của loài chăn vậy gẫm. Đây cũng là hy vọng duy nhất để cứu mạng đinh tu điểm. Ngoài ra, chúng tôi cũng cần tìm một ít thuốc men khác nữa. Tôi thấy đinh tu điểm cứ thiêm thiếp nửa tỉnh nửa mê, chỉ sợ có bị độc khí cầm vào tim, một khi hôn mê là không thể tỉnh lại nữa. Cứ phải cố nói chuyện luôn mồm, bảo cô tuyệt đối không được ngủ. Bản thân tôi cũng chưa biết trong tòa nhà này có thuốc giải độc hay không, nếu có thì ở nơi nào. Nên phải để ý xung quanh mà còn tìm kiếm. Nhiệm vụ nói chuyện này đành giao lại cho lão Dương Bỉ. Nói chuyện lại vốn là món, lão Dương Bỉ không có sở trường. Tôi đảm bảo ông lão hát cho đích tứ điểm này. Dù sao cũng phải tìm đủ mọi cách để đích tứ điểm giữ được đầu óc tỉnh táo. Lão Dương Bỉ đánh hát lên một khúc dần cả mới. Cười ngựa trắng vùng sông Tây, anh ba ăn cơm quân bắt lộ. Muốn về nhà thầm em, hay dỗ hay dỗ, đánh bọn Nhật không kịp về. Giọng lão Dương Bỉ nghe thể lượng bí thiết vang lên trong tòa nhà tĩnh mịch, cảm giác rung động lạ thường. Tôi thầm nhủ, tha chẳng để ông già hát cho xong. Cái gì toàn là ma chú sói chú cả chứ? Đây rõ ràng chính là ma chú sói rũ còn gì. Có điều tiếng hát chói cả lỗ tai ấy, đây từng có tác dụng làm tinh thần người ta phấn chấn. Thậm chí đinh tự điểm cũng theo đó mà tỉnh táo lại phần nào. Chúng tôi lần lượt lục soát kỹ từng tầng. Trong tòa nhà chỉ có mẫu vật và tiêu bản của các bộ phận trong cơ thể người, cùng với những cái xác tử trạng tham khắp ấy. Phòng nào cũng chỉ đánh dấu bằng chữ số. Cuối cùng cả bọn đành vòng xuống tầng hầm. Mùi phốc môn nồng nặc, bao năm rồi vẫn không tan. Phần sê ngầm bên dưới của tòa nhà, toàn bộ đều là nền xi măng lạnh lẽo, không khí lạnh thấu xương. Ở cuối lối đi chính còn có một cửa sắt màu đen to tướng. Sau cánh cửa dường như là phòng chứa đồ đủ các loại vật phẩm bày biện trên giá. Dưới đất còn có rất nhiều giường gỗ, được đánh số cẩn thận nữa. Tôi muốn xem trong này có thuốc men gì hay không. Liên cùng tên béo chìa nháo giá với tông các thứ lên. Trong cổn ánh sáng vụn vẩy của ngọn đèn cùng mình, tôi chợt nhắc thấy sâu trên giá gỗ để đồ, lóe lên một tia sáng xanh âm lạnh. Tưởng quanh đây còn có như con hoàng bị tự khắc, thần kinh lập tức trở nên căng thẳng. Nên tôi chỉ dùng tay trái, cầm đao rảo nhanh chân bước lại gần quan sát. đến gần xem mới phát hiện, thì ra trong căn hầm chưa đổ nậy có một cái giường bằng đồng. Chất đồng hút âm khí của căn phòng dưới lòng đất, bị ánh đèn chiếu phải, liền ánh lên sắc xanh lẹp. Cái giường ấy toàn một màu xanh như phỉ thúy. Tuy bé và lão Dương bị trông thấy, cũng lập tức a lên một tiếng, ngỡ là thần vật, lại còn tưởng cái giường này làm bằng ngọc phỉ thúy nữa. Nhưng tôi biết rõ, cái giường này tuy không có chút màu đồng nào, nhưng nó lại không phải là ngọc, mà toàn bộ đều là đồng. Phía trước nhà tôi cũng có một con trụ tước nhỏ bằng đồng xanh làm rất khéo léo. Đây là cổ vật của ông nội tôi sưu tầm được, về sau bị coi là đồ thuộc hạng tứ kỷ nên đã bị hủy mất. Tôi từng nghe ông giảng cách quan sát đồ đồng cổ, nhưng bây giờ không để ý lắm nên cũng không biết giờ có nhớ chính xác hay không nữa. Nghe bảo rằng, đồ đồng ngâm trong nước nghìn năm sẽ biến thành thuần một màu sắc xanh mà lại sáng bóng như ngọc, chưa được nghìn năm hoặc món đồ quá nặng nề to lớn thì sẽ chỉ chuyển sắc xanh chứ không bóng, nhưng chỗ lốm đốm trên bề mặt cũng vậy, đó là bởi tính đồng của món đồ vật ấy vẫn chưa tiêu tán hết, trọng lượng cũng chỉ giảm được 1 phần 3 mà thôi. Nếu đồ đồng bị ngâm trong nước, vùi trong đất, tính chất đồng của nó sẽ bị nước và đất làm hao dần, không còn tươi màu đồng nữa, chỉ còn một màu xanh phỉ thúy. Hoặc toàn bộ đều màu xanh, chỉ còn lại một mảng đỏ như chu sa, gõ vào vẫn có tính đồng cũng là cổ vật cực kỳ hiếm thấy. Đồ đồng cổ chưa từng nhập thủy hạ thổ, lưu truyền trong dân gian đến ngày nay đều là màu tím sẫm, dưới đáy có đốm chủ sa, đôi khi gồ hẳn lên. Nếu là hàng thượng đẳng, bỏ vào trong nồi nước đun sôi lên, càng đun lâu, vết đốm càng rõ, còn nếu là đồ giả, cũng tự như vậy, vết đốm sẽ biến mất, vì vậy rất dễ phân biệt. Tôi thấy cái giường đồng này xanh bóng, chưa đèn pin vào. Với luồng ánh sáng lưu chuyển trông tựa như trong suốt, liên đoán đây rất có thể là một món đồ cổ từ thời thượng cổ, được chôn dưới lòng đất hoặc vớt dưới nước lên. Lẽ nào, đây chính là cái rung động trong miếu hoàng đại tiền đốc xảo? Chỉ tinh dương những thứ mà tôi nghe được, thì truyền thuyết về vật này cực kỳ nhiều rồi, nhưng dường như chẳng rõ được ngọn ngành gì cả. Ngay từ đây, tôi không khỏi ngẩn người ra một thoáng, tên béo lấy làm hiếu kỳ, định tháo tay mở rương nhỏm thờ. Thầm thầm tôi thực ra Cũng rất muốn xem trò rõ Nhưng biết đây không phải là trò đùa Có trời mới biết được cây dường đó Giấu thứ đại họa gì Nên vội đè tay lên nắp cây dường đồng nói Phải tìm thuốc mèn trước đã Cây thứ đồ của xã hội cũ này Có gì mà tháng xem đâu Chưa quên bao nhiêu con người trong viện nghiên cứu này Đã triệt không minh bạch rồi Tôi chẳng không nên đụng vào tỷ hơn Nhưng trong lúc ấn tay lên nắp dường đồng Tôi lại cảm thấy cây dường đó rất nhẹ Vừa ấn một cái Đã đẩy nó lắc la lắc lử mấy lượ Điều này chứng tỏ cái giường rỗng khổng, cửa ở bên trong đó đã thắp giả rồi, rất có khả năng đến giờ vẫn còn lưu lại trong tòa nhà này.